Hello, xin chào tất cả mọi người. Các bạn thân mến, trong vận đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 9 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay thì Phúc Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 10 của câu chuyện này. Mọi người đừng quên khung phát sóng chuyện hàng ngày, đó là vào lúc 22 giờ mỗi tối từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần mọi người nhé. Mọi người có thể ủng hộ cho Phúc Cường bằng cách like và chia sẻ video. Hoặc cũng có thể donate ủng hộ thông qua ví mô mô cũng như là tài khoản ngân hàng. Thông tin thì Phú Cường đang cho chạy dưới màn hình, mọi người có thể click vào và kiểm tra nhé. Còn bây giờ, Phú Cường mời mọi người cùng đến với tập 10 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Xin mời! Mấy người dư tô cũng bị phân vào các nhóm điều tra. Do cô và Phong Đình là anh em ruột nên được ở chung một nhóm. Tôn Châu Đệ bị đưa tới một nhóm riêng, còn Lý Vượng Đức. vừa khéo được phân trung đội với người chơi nhà họ Bạch. Từ lúc phân nhóm dư Tô mới biết, người chơi kia tên Bạch Thiên. Anh ta may mắn có cái tên dễ ngày nhất trong số bọn họ. Hôm nay các người chơi đi theo nhóm cùng dân làng, Không có cơ hội hành động đơn độc. Chỉ có thể cùng thôn dân làm theo chỉ thị của trưởng thôn. Nhưng thực ra đến trưởng thôn cũng không biết nên làm cái gì. Gãi đọc cả đầu cũng không nghĩ ra được ý tưởng nào. Buổi chiều đám sân làng cùng tụ tập ở khoang sân phơi lúa rộng rãi. Trường thôn gọi từng người lên một. Hỏi xem tối qua bọn họ đã làm những gì. Có nhân chứng vật chứng gì không? Lúc này rốt cuộc dư tô cũng có thể thấy được bé trai 5 tuổi mới bị mua về thôn. Gia đình mua đứa trẻ này về cũng mang họ bạch. Không biết có quan hệ gì với người nhà họ bạch, bạch thiên kia hay không? Đứa bé họ mua về giờ cũng đã được 5 tuổi. Đến độ tuổi có thể nhớ được nhiều chuyện. Vậy nên dù đám người nhà họ bạch có dỗ dành như thế nào, thì cậu bé vẫn không ngừng khóc thút thít. Đứa bé khóc tới mức khản giọng, nước mắt cũng không chảy được nữa. Chỉ cần còn chút sức lực, cậu bé sẽ không ngừng rãnh ruộng, muốn vùng ra khỏi lòng cô con dâu nhà họ bạch để chạy ra ngoài. Nếu bố mẹ ruột trông được dáng vẻ đáng thương bất lực của cậu bé, không biết sẽ đau lòng tới mức nào nữa. Cô sinh viên đại học hôm nay cũng được mang tới theo. Cô gái vẫn bị xích chặt, một đầu xích cuốn ngang hồng vương thiết trụ. Anh ta đi tới đâu, cô gái bị kéo theo tới đó. Khi Dư Tô nhìn sang cô sinh viên, cô cũng tình cờ chạm mắt Dư Tô. Sau đó cô gái im lặng mở miệng, gương mặt đầy vẻ khẩn khoản van nài Nhưng Dư Tô chỉ có thể đưa mắt nhìn sang chỗ khác, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cả. Sao? Mọi người thấy bao giờ thì ta nên bắt đầu hành động chứ? Lý vượng đức. tới bên dư tô và phong đình thì thầm nói phong đình ngồi trên một tảng đá ngẩng lên nhìn anh ta rồi lắc đầu để mai rồi tính đi đã hết nửa ngày trường thôn bắt tất cả mọi người tập trung lại một chỗ bọn họ không có cơ hội rời đi một mình nếu bọn họ cứ cố tình rời khỏi đây đám dân làng hiện tại đang căng như dây đàn có khi lại nghi họ chính là hung thủ cũng nên mà hung thủ chắc chắn sẽ bị dân làng giết chết không tha Trường 2 giờ chiều Trường thôn cuối cùng đã tra khảo hết đám người trong thôn Trông giống vẻ ông ta vô cùng bất lực Chắc hẳn không tìm được gì hữu ích Cuối cùng trường thôn Cũng chỉ có thể cho mọi người tới mấy nhà gần đó Để lấy dụng cụ Và nguyên liệu nấu ăn Dùng đá để dựng bếp nấu cơm Ngay trên mặt đất bùn ở sân phơi thóc Từ lúc phát hiện ra thi thể Khi trời hãng còn chưa sáng tới giờ Đám dân làng đã chẳng có gì bỏ bụng Nấu xong cơm Cũng đã hơn 4 giờ chiều, nhưng đồ ăn không mấy ngon miệng, còn không sạch sẽ. Hơn nữa trong lòng mọi người đều đang sợ hãi bất an, nên dù bụng đói cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Còn đám dư tô vì muốn duy trì cái thể lực cho mấy ngày sau mà cô em mình nuốt một bát cơm lợn vào trong bụng. Dù đám dân làng có sợ tới bao nhiêu, thì cuối cùng đêm cũng dần buông. Trước khi trời tối, mấy nhóm dân làng được phân sẵn từ trước cùng về nhà lấy quần áo, vật dụng hàng ngày, và chân màn. Mọi người lục tục trải đệm trải chăn lấy chỗ ngủ. Sau khi trời sầm tối, mỗi nhà lại đốt một cây nến chiếu sáng cạnh chỗ ngủ. Những cây nến trắng nhìn từ xa trông răng thành một mảng dày đặc chặt chít. Cộng thêm vẻ mặt nặng nề u ám của đám người, khung cảnh lúc này trông chẳng khác nào một tang lễ cả. Trường thôn chia đám đàn ông trong làng ra thành năm nhóm, mỗi nhóm sáu người thay phiên nhau gác đêm. Nhóm của phong đình là nhóm đầu tiên. Dư Tô dù sao cũng chẳng ngủ được, bèn ngồi dậy gác cùng anh ta. Thật ra lúc này đám dân làng vẫn còn chưa ngủ. Có lẽ hầu hết mọi người đều sợ, những ngủ rồi không tỉnh dậy được nữa. Xong phiên gác đêm đầu tiên, đồng hồ còn chưa kịp điểm tới 10 giờ. Dư Tô và Phong Đình đã trở lại chỗ ngủ, thấy chân thục phân đã yên giấc từ lúc nào không biết. Xung quanh vẫn còn có người. Dư Tô và Phong Đình không tiện nhiều lời, đành chuyện phiếm vài câu rồi nằm xuống nệm. Dần dần, xung quanh cũng bắt đầu có vài tiếng ngáy vang lên. Sau đó vô số lượng tiếng ngáy ngủ càng lúc càng tăng nhiều thêm. Thay nhau vang lên, khi chậm chạp, lúc thì dồn rập, khiến người nghe bực dọc phiền lòng. Dư tô cũng chẳng biết vì sao mình lại ngủ nổi nữa. Đợi đến lúc cô bị tiếng ẩm ảo, ổn ý, đánh thức dậy thì cũng đã là rạng sáng hơn ba giờ rồi. Cô mơ màng một hồi, rồi lóng thoáng nghe được mấy từ chạy. kẻ giết người trong tiếng ồn áo, huyền náo đến khi dư tô dụi mắt tiến về phía đám người đang bù kín một góc sân phơi cô mới biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra toàn bộ nhóm gác đêm sáu người đã mất tầm mất tích người phát hiện ra bọn họ biến mất là vương thiết chủ anh ta tỉnh dậy đi vệ sinh nhưng không thấy mấy người gác đêm đâu cả vương thiết chủ bèn gọi trường thôn dậy kể cho ông ta nghe chuyện những người khác cũng bắt đầu lục tục tỉnh giấc đúng vào lúc này có tướng hét bỗng vọng ra từ bên bờ sân phơi lại có người chết lần này là hai người một đôi vợ chồng trung niên trong thôn hai người nằm trên đống chăn đệm trải ngay ngắn trên đất trên người đắp kín một lớp chăn mỏng nằm đó đầy vẻ nhẹ nhàng trầm lặng trông qua chỉ giống như đang ngủ nhưng vừa vén lớp chăn lên đã thấy trên thân thể họ chồng chất vết thương thậm chí phần thân thể từ eo trở xuống bị chặt biến mất tắm có người sợ hãi nói Kẻ giết người chắc chắn là một trong sáu người kia Không biết giờ hắn ta đã lừa mấy người còn lại đi đâu rồi Có khi nào mấy người đó đều bị giết cả rồi không Ôi chắc không phải đâu Nếu không tính tên giết người Bọn họ chẳng phải có tận 5 người hay sao 5 người đàn ông chẳng lẽ không đánh lại một người sao Một người khác phản bác Một người phụ nữ trung niên lớn tiếng nói Nói gì thì nói Phú quý nhà chúng tôi chắc chắn không phải là kẻ giết người vậy phát tài nhà tôi chắc chắn cũng không phải đoàn kết cũng không phải sát nhân đâu mấy người phụ nữ tay nhau bày tỏ sự tin tưởng của mình với chồng trường thôn nhú chăn mày trầm tư một hồi mới nói tôi cũng tin mọi người đều là người trong thôn với nhau cả tất cả đều biết nhau là người như thế nào rồi chỉ có điều việc quan trọng nhất hiện giờ Là phải mau chóng cho tìm được ra bọn họ. Nếu không tên săn nhận sẽ. Ông ta còn chưa dứt lời. Lý Vượng Đức đeo lên tiếng. Bọn họ đều mất tích cả rồi. Tôi thấy chúng ta nên chia nhau ra để tìm bọn họ thì hơn. Như vậy chắc chắn sẽ nhanh hơn là cả một nhóm người lớn cùng kéo nhau đi. Thôn trường nhìn anh ta rồi gật đầu. Đàn ông trong thôn đi tìm người. Phụ nữ muốn ở lại thì ở. Còn muốn đi giúp thì cứ đi cùng. thôi được rồi mọi người khẩn trương lên lý vượng đức vừa quay người thì đã chạy thẳng về phía phòng đình nhỏ giọng nói với hai người mau lên chúng ta bắt buộc phải tìm cho được bọn họ trước đám dân làng tôn triều đệ cũng mau chóng chạy lại người chơi tên bạch thiên cũng lưỡng lự một hồi rồi mới đuổi theo bốn người đang bước ra ngoài mấy người dư tô từng nói chuyện với người chơi này thậm chí tới giờ mới nhìn rõ dáng vẻ quanh ta Dư tô cảm thấy anh ta dường như không có ý muốn hợp tác Nên lúc này thấy Bạch Thiên chạy lại Trong lòng cô cảm thấy hơi có chút ngạc nhiên Anh ta gật đầu với bốn người Không nhiều lời mà chỉ nói một câu ngắn gọn Đi thôi, tôi biết bọn họ đang ở đâu Cách đó không xa là một đám những cây trồng đã thu hoạch xong Dưới ánh trăng ảm đạm Chỉ còn dư lại những đường nét mơ hồ nhạt nhòa Trong đêm tối không có lấy một về sáng Vùng đất thổ nhưỡng dường như chỉ còn lại được bao phủ bởi màu đen Bạch Thiên chỉ về phía đám đất đen kịt Ở đây Dư Tô nhìn về hướng anh ta chỉ Ban đầu còn không thấy gì Nhìn kỹ một lát mới phát hiện Trên đám đất là sáu kẻ đang nằm ngổn ngang bất động Lý Vượng Đức và Phong Đình gần như ngày tức khắc không hẹn Mà cũng chạy về phía một thi thể chết không quá thảm thương Kéo cái xác lên giấu trong đám cây cối dư tô cũng bước lại giúp đỡ lấy đất nấp lên che vết máu vùi xuống thật sâu thấy hành động lạ lùng của bọn họ tôn triều đệ nghi ngờ suy nghĩ một hồi rồi mới bừng tỉnh hóa ra mấy người định làm như vậy mọi người thông minh thật đấy dư tô vội lau sạch đám bùn đất dính trên tay cúi đầu vừa cậy đất vừa cậy cát bám trên móng tay vừa nói cũng tạm ổn rồi đấy báo cho người khác đi Khi trưởng thôn dẫn mọi người chạy tới, con năm thi thể máu me đầm đìa đang nằm trên nền đất. Đám dân làng tuy sợ hãi nhưng cũng vẫn nghi ngờ. Vậy còn một người nữa đâu? Người còn lại chính là Trương Phú Quý. Trường thôn chẳng dám nhìn những thi thể này lâu, khàn khàn nói. Không cần phải bà nữa, anh ta chắc chắn chính là hung thủ. Vợ Trương Phú Quý không dám tin, nhưng bây giờ chỉ mình anh ta là không có xác ở đây. Cô ta cũng không biết phản bác như thế nào Chỉ sững sờ ngẩn ngơ Ngã ngồi trên đất Có kẻ cắn răng tức giận nói Mẹ nói chứ Chẳng ra cái thể thống gì Sao hắn ta có thể làm chuyện án tận lương tâm như vậy chứ Bắt được chân phú quý Tôi sẽ róc xương lóc thịt anh ta ra Dân làng lần lượt kéo nhau trở về sân phơi Chăm miệng chung một lời <cười> Không tìm được hắn ta Chắc chắn hắn ta đã chạy trốn mất rồi Phòng đình nói Đương nhiên là phải chạy rồi Chẳng lẽ hắn lại ngồi đó để đợi chúng ta bắt sao Trưởng thôn suy nghĩ một lát rồi nói Chắc chắn hắn đã chạy lên trấn trên rồi Thôi đừng có lo Dù sao tên giết người cũng không có ở đây Bây giờ thôn ta đã an toàn rồi Những người khác nếu mệt thì cứ đi ngủ đi Đợi một lát nữa Tôi sẽ đích thân dẫn người lên trấn trên bắt hắn ta về Hôm nay chính là cơ hội của đám người chơi Điều rằng lúc rạng sáng mọi chuyện loạn cả lên Nhưng cũng không ai ngủ tiếp nữa Thậm chí còn chẳng có người nào nhắc đến việc ăn cơm Trời vừa mới hửng sáng một nửa Thì số đàn ông trong thôn Đã rời đi cùng với trường thôn Chạy vội lên trên chấn Những người còn lại đứng ngoài cửa xem xét Từng nhà một Đến khi chắc chắn bên trong an toàn Mới yên tâm tự về nhà mình Năm người chơi tụ tập chung một chỗ Đợi đám người tàn đi Thì Lý Vượng Đức mới hỏi Bạch Thiên Sao anh biết họ ở đó chứ? Bạch thêm bình tĩnh. Đêm qua tôi không ngủ. Tôi thấy bọn họ bị thứ gì đó đuổi theo, nhưng lại không nhìn thấy được hình dáng của họ. Tôi thấy vậy cũng chạy lại theo. Kỳ lạ ở chỗ. Rõ ràng bọn họ đang kêu gào, nhưng từ đầu tới cuối lại không có bất cứ âm thanh nào phát ra cả. Tôn triều đệ cười một tiếng nói. Tôi cảm thấy hôn ma lần này đang giúp chúng ta đấy. Trong lòng Dư Tô thầm nghĩ, có lẽ mình cũng không xui xẻo đến mức độ như Phong Đình nói. Nhiệm vụ này ban đầu trông có vẻ rất khó khăn, nhưng giờ có sự giúp đỡ của ma quỷ lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Năm người chơi trở về nhà mình trước, chuẩn bị chút thức ăn, nước uống, xong thì bèn tụ họp ở một nơi gần với nhà thiết trụ. Dư Tô xách theo chiếc túi phải, tiểu thúy vẫn dùng trong ngày đi học. Bên trong là một cuộn dây thừng rất dễ bắt gặp ở vùng thôn quê. Sau đó, bọn họ bèn chia nhau thành hai nhóm, Tôn Triều Đệm, Dư Tô và Phong Đình một nhóm, Bạch Thiên và Lý Vượng Đức vào nhóm còn lại, chia nhau ra hành động. Mấy người Dư Tô nhận trách nhiệm giải cứu cô sinh viên đại học, vì đối tượng là nữ nên nếu trong nhóm có người cùng giới tính sẽ dễ khiến cô ta tin tưởng hơn nhiều. Mà giờ nhà họ Vương chỉ còn lại một mình Vương Thiết Chủ, không khó giải quyết, chỉ cần mình Phong Đình là đã đủ rồi. Sau khi Bạch Thiên và Lý Vượng Đức đã đi xa rồi, ba người bèn đường hoàng tiến lại gõ cửa. Sau mấy tiếng gõ cửa mới nghe Vương Thiết Trụ trong nhà hỏi vọng ra. Ai vậy? Nghe giọng anh ta có chút căng thẳng lo lắng. Có lẽ do Vương Thiết Trụ sợ sát nhân vẫn chưa chạy mất mà đang tới để tìm giết anh ta. Phong Đình mở miệng nói. Chú Vương, là cháu đây, Dương Đại Lôi. Hả? Có vẻ Vương Thiết Trụ vẫn hơi nghi ngờ Một lúc lâu sau mới tiến lại mở cửa Đầu tiên anh ta chỉ dám mở cửa hé hé Nhìn ra bên ngoài Đến tận khi tận mắt thấy đám phong đình Mới kéo hẳn ra cửa Còn thừa phào nhẹ nhõm một hơi Chắc hẳn không chỉ có một mình Vương Thiết Trụ Mà toàn bộ những người dân khác Ở trong làng đều đang lo đến Thân hồn nát thần tính Anh ta có chút ngờ vực Nhìn ba người hỏi Sao mấy cháu lại tới đây vậy phong đình bình tĩnh trả lời cứ vào trước đã rồi nói chuyện liên quan đến tiền sinh người nhân vật mà dư tô và phong đình sắm vai tuổi tác vẫn còn nhỏ vương thiết trụ lại cũng đã gần đến trung niên có thể coi như đã thấy bọn họ từ ngày còn lọt lòng cho tới khi lớn lên vậy nên không hề có chút cảnh giác nào với hai người nghe vậy anh ta bèn nghiêng sang một bên để bọn họ tiến vào trong vừa đóng cửa vừa nói có chuyện gì vậy nhưng vừa mới dứt lời vương thiết trụ đã không kịp đề phòng mà bị phong đình bịt kín miệng từ phía sau cánh tay cũng bị anh ta kéo về sau lưng đau tới mức anh ta phải rên lên một tiếng nhưng miệng bị bịt chặt không thốt nên lời vương thiết trụ còn chưa kịp phản ứng dư tô đã nhanh tay rút cuộn dây thừng ra trói gỗ anh ta lại cùng với vương triều đệ cuối cùng dư tô và vỏ cái chiếc túi vải đựng dây thừng lại thành một cục nhét vào trong miệng vương thiết trụ vương thiết trụ tròn tròn hai mắt u ớ kêu nhìn ba người đều về kinh hãi tuyệt vọng dường như anh ta nghĩ họ chính là hung thủ nghĩ rằng họ giết anh ta như mấy kẻ xấu xấu kia Dư tô đưa tay túm cổ áo anh ta hung tợn khất tiếng đừng có gào nữa gào nữa bọn tôi giết vương thiết trụ ư ư thêm ba tiếng rồi không dám nói gì phong đình kéo anh ta đi trước lần mò chiếc chìa dắt trên người vương thiết trụ Rồi ném anh ta vào phòng bên cạnh. Dư Tô cầm chìa khóa tiến lên mở cửa. Vừa hé cửa ra một thứ mùi khó diễn tả, đã sộc đến. Ngoài mùi phân, nước tiểu, dường như còn thoảng mế mùi máu tanh. Cùng với đó là thứ mùi quá lạ, dư tô chưa từng người thấy bao giờ. Căn phòng này khá tạm tối. Dư Tô phải mở toàn cửa ra, thì mới có thể mượn ánh sáng, dọi từ ngoài vào, để nhìn rõ tình cảnh bên trong. Trong căn phòng cũ nát, Trồng chất đủ loại đồ đạc linh tinh Sâu trong cùng kê một chiếc giường nhỏ Khung giường được cuốn hai vòng xích Đánh thêm một chìa khóa bên trên Đầu xích bên kia Đối với cổ cô gái đang nằm trên giường Vừa đưa mắt nhìn sang cô gái họ dư tô Đã vội quay đầu ngăn phong đình Đang chuẩn bị tiến vào cửa Anh cứ đứng đó đi Đừng có vào vội Phong đình khựng lại Dường như đã hiểu ra chút gì đó Bèn lập tức lùi ra Dư Tô và Tôn Triều Đệ đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt cả hai đều chứa đầy vẻ thông cảm và bất lực. Hai người bước ra khỏi cửa, sang gian phòng bên cạnh, tìm lấy một bộ quần áo. Lúc bước qua vườn thiết trụ lúc này đang bị quăng dưới đất. Vương Triều Đệ không nhịn được, mà đạp cho hắn ta một nhát. Dư Tô chỉ một chỗ khác cho người hắn ta. Phải đạp đụng chỗ, nhìn tôi đi. Vừa nói xong, cô bé đưa chân đạp một cú. Vương Thế Trụ dên thét một tiếng thảm thiết, đau đến mức đỏ bừng mặt mũi, lăn lộn quằn quại trên đất, sau đó lăn ra ngất xỉu. Phong Đình đứng ở ngoài cửa thế cảnh này, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định sau này sẽ không trêu chọc cô. Dư Tô và Tôn Châu Đệ cầm quần áo trở lại bên giường cô nữ sinh đại học, nhìn cô gái trẻ trung, hai mắt trồng rỗng, trong lòng hai người ngột ngạt nặng nề, như bị đè bởi một tảng đá khổng lồ vậy. Trên thân thể trần trụi hoàn toàn của cô gái, trông chất đủ các vết thương, có lớn có nhỏ, nhiều không thể đếm nổi, khiến người ta nhìn mà run sợ. Trong đó có vài vết sao cắt, trông mà phát hỏa. Bộ quần áo mà tiểu hoa không ngớt lời khen đẹp trước kia, giờ đã rách vụn thành từng mảnh và nhỏ, bị người ta nắm bừa bãi trên giường. Tôn triều đệ thở dài một hơi, quay người gặp một giòn nước mắt, không biết đã lăn xuống từ lúc nào, nói với dư tổ rằng. tôi đi lấy in nước lo qua người cho cô ấy cô bước ra khỏi cửa nhìn bầu trời quang đãng không một gợn mây hít đều hay hơi thật sâu mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút dư tô ở lại trong phòng lấy chìa khóa mỏ được trên người vương thiết trụ mỏ mẫm mở khóa cuối cùng thì chìa cũng cắm được vào ổ tách một tiếng chiếc chìa khóa trên cổ cô đã được mở ra dư tô nhẹ nhàng nâng đầu cô gái lên sau khi cửa đám xích vòng ở bên cổ cô gái ra cô giàu dị nói bọn tôi tới muộn rồi chúng tôi sẽ đưa cô về nhà ngay có lẽ hai chữ về nhà kích thích trong mắt vô hồn cô cô gái từ từ chuyển động rời tới gần mặt của dư tô ánh mắt ấy cả đời dư tô cũng không bao giờ quên nổi nhưng cô cũng chẳng thể làm gì khác chỉ có thể đưa tay khẽ vuốt ve vết thương trên gương mặt cô gái nhẹ giọng nói cô khóc đi Khóc thật to vào. Đôi mắt vô hồn của cô gái trẻ trơm chớp. Hai hàng nước mắt theo khóe mì bắt đầu chảy xuống. Thấm ướt cả mấy sợi tóc rối bù dính trên mặt. Dư Tô thấy mũi mình hơi cay cay. Dư Tô không biết nếu xa vào một nơi quái ác như xương thôn này, mình sẽ thành ra như thế nào. Thậm chí cô còn chẳng nói nổi một câu khích lệ cô gái kia như Đừng có buồn nữa, chuyện chẳng có gì to thắt cả. Vì nếu Dư Tô có ở hoàn cảnh cô gái này, Cũng chẳng vực dậy nổi. Đừng nói đây là năm 1999. Mà cứ coi như giờ đang là năm 2018. Một người phụ nữ bị cưỡng hiếp cũng vẫn sẽ bị đám người xung quanh chỉ chỉ trò trò. Bị biến thành câu chuyện cho người ta xì xào bàn tán. Tôn triều đệ bưng một chậu nước tiến vào nói nước nóng tôi rót trong bình đấy còn cầm theo cả hai chiếc khăn nữa. Dư tô lại ôm chặt lấy cô gái một lần nữa. Mới khuyết người nhận chậu nước Hai người cẩn thận rửa giấy giúp cô gái Tránh đụng đến miệng vết thương Mất chừng 5-6 phút lau người xong Mới mặc cho cô gái Một bộ đồ không vừa người Có lẽ do sự chăm sóc quan tâm bé nhỏ của hai người Cô gái từ từ hồi phục lại đôi chút Chủ động mở miệng Dùng chất giọng khàn khàn cầu xin Cầu xin mấy người Thả tôi đi Dư tổ giúp cô gái cài chiếc cúc áo cuối cùng Nghiêm túc gật đầu Bọn tôi nhất định sẽ đưa cô đi Cả, Cảm ơn Cả, Cảm ơn mọi người Nước mắt cô gái bắt đầu rơi xuống không ngớt Cô gái trẻ cứ chớp mắt Là những hàng lệ lại nhỏ theo xuống Không kiềm lại nổi Thấy cô gái chậm chậm hồi phục Dư tô bèn nhân cơ hội này trò chuyện cùng với cô Hỏi trường đại học của cô gái thi vào có khó không Nếu như thôi Còn không có cơ hội trở lại trường Cố gắng phân tán sự chú ý của cô Cô gái cũng rất phối hợp với sư tô. Cô nói tên mình là Tử Đình, nhân dịp trường đại học cho nghỉ mà đi chơi cùng với bạn bè. Trên đường đi, cô gặp được một người phụ nữ rất thân thiện, dễ gần ở trên xe. Sau khi nghe bảo mấy cô ra ngoài chơi, bà ta bèn nhiệt tình mời mấy cô sinh viên đến vùng nông thôn trải nghiệm cuộc sống nhà nông. Ăn ở trong nhà bà ta, bà ta không lấy tiền, mấy cô muốn ở lại chơi bao lâu cũng được. Người kia bảo, nhà bà ta cũng có một đứa con gái. Đứa bé này mới chỉ 7 tuổi Cứ khóc đòi đi học Nhưng nhà bà ta nghèo khó không có tiền cho bé Bà ta mong hai người Có thể tốt bụng dạy cho cô bé kiềm mời chữ Cho con gái bà ta vui lên đôi chút Hai cô nữ sinh đại học ngây ngô mới vào đời Chưa bao đầu nghe vậy Đâm hết mực tin tưởng Từ đình nói Sau đó cô và bạn đến ngôi làng của người phụ nữ kia Mới bước vào cửa Đã bị một đám đàn ông bắt lấy Bị đánh cho bầm dập Sau khi đánh hai cô gái đến mức mất hết sức phản kháng Từ đình và bạn Bị chia ra bán tới hai nơi khác nhau Bạn từ đình Bị mang đi trước Không biết đã bị bán tới đâu rồi Dù cả người từ đình vẫn còn đang xuân lề bậy Nhưng những câu cổ thốt ra Cũng bắt đầu nhiều thêm Khiến cho dư tô yên tâm hơn đôi chút Bọn họ không chỉ hoãn thêm nữa Bèn đỡ từ đình ra ngoài Lúc bước ra ngoài cửa Tôn triều đệ nói với một câu Vương thiết trụ. ở ngay phòng bên cạnh. Nếu cô muốn làm gì, bọn tôi sẽ không can ngăn. Tô Đình ngẩn người ra, rũ mắt nghĩ một lát rồi lắc đầu. Thôi bỏ đi. Chờ sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ báo cảnh sát. Tôn Triều đệ dường như không tan đầu mấy. Cô không muốn tự tay giết hắn sao? Tô Đình cay đắng nói. Muốn, tôi hận tới mức chỉ muốn rút gần dốc sườn hắn ta, cùng với đám người trong thôn. nhưng phải để bọn họ yên cảnh sát mới có thể thẩm vấn điều tra mới có thể ra tung tích của bọn buôn bán người tóm cổ hết bọn chúng có lẽ nếu bây giờ bỏ qua choán có thể cứu được rất nhiều người giống như tôi khóa miệng tôn chiêu để trễ xuống gật đầu nói cô suy nghĩ thật chủ toàn nếu tôi là tôi tôi tôi chắc sẽ không làm nổi như cô đâu sinh viên thời đại này Suy nghĩ tư tưởng không giống bọn họ chút nào Sau khi rời khỏi nhà họ Vương Mấy người lập tức men theo con đường dẫn ra khỏi thôn Mấy mấy căn nhà trong thôn Đều được xây cất thừa thớt lác đác Đây một tòa Kia một tòa Mà những người còn lại ở thôn Lại sợ hãi không dám ra khỏi cửa Nên tạm thời không quay phát hiện ra bọn họ Đã mang tử đỉnh đi mất Bọn họ men theo con đường nhỏ Tiến về phía sau núi Đi về phía rừng cây rậm rạp cách đó không xa Dừng lại chờ hai người còn lại tới. Nhiệm vụ của hai người Lý Vượng Đức và Bạch Thiên khó hơn đôi chút. Không biết phải bao lâu mới xong chuyện. Việc khó khăn nhất không phải làm thế nào để qua mặt gia đình nhà họ Bạch, mà xuất phát chủ yếu từ cậu bé bị mua về. Dù Bạch Thiên và Lý Vượng Đức tới cứu người, nhưng cậu bé con hẳn cũng không hiểu được. Chỉ sợ còn nghĩ bọn họ là đám người xấu, cũng muốn tới bắt người để đem đi bán. Bốn người trong rừng cây tìm mấy tảng đá ngồi tạm. Tờ đình vẫn đang khóc, dù rằng nhìn về mặt cô cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tôn triệu đệ ngồi xuống bên cô, suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Sau khi về, cô đừng nói với bất kỳ ai chuyện này. Không nói, bọn họ sẽ không biết. Quan trọng nhất là cô phải sống cho thật tốt, sống cho thật lâu đấy. tôi đình vươn tay lau gò má cố gắng nặn ra một nụ cười. Cảm ơn cô đã an ủi tôi Cô yên tâm đi Tôi sẽ không nghĩ quần đâu Dù cho có là vì bố mẹ tôi Cũng sẽ cố gắng sống Dư tổ lúc này đang thì thầm kể lại chuyện cho Phong Đình Thấy từ Đình nói mấy lời này gương mặt Phong Đình cũng ngây ngẩn Mất hồn trong giây lát Sau chừng 10 phút Nhóm của Lý Vượng Đức cuối cùng cũng đã tên hơi Lý Vượng Đức cộng đưa bé trai sau lưng Đầu cậu bé ngả lên vai anh ta Có vẻ như đang ngủ say Thấy bọn họ tiến lại gần Tôn triều đệ cảm thán: Mấy người giỏi thật đấy Sao lại dỗ thằng bé ngủ được vậy Lý vợ đức lướt mắt nhìn Bạch Thiên Lạnh nhạt nói Nó bị cậu ta đánh ngất đấy Tôn triều đệ muốn nói gì đó Nhưng nghĩ một lúc lại thôi Phong đình đứng dậy Nói đi trước đã Dứt lời Anh ta bước lên trước dẫn đường Dư Tô và Tôn Triều Đệ đỡ Từ Đình theo sau. Tiếp nữa là Lý Vượng Đức, cõng cậu bé trai sau lưng. Đi cuối là Bạch Thiên. Đoàn người men theo đường thôn mòn quanh co khúc khuỷu, bước về phía con đường cái, hắn còn cách rất xa. Từ Đình lúc này còn đang vô cùng yếu ớt, dù có được hai người dìu, nhưng mới đi được một lát đã thở dốc từng hơi. Lúc đi không để ý, Từ Đình còn đạp phải một hòn đá nhỏ, suýt thì trượt chân ngã. Tôn Triều đệ đề, đề nghị mọi người dừng lại nghỉ một lát. Thế nhưng Tô Đình lại lắc đầu cự tuyệt. Không được đâu, Nhỡ trong thôn có người phát hiện ra chúng ta, hoặc là đụng phải đám người từ trấn ở trên trở về, thì không ổn đâu. Tôi không sao, tôi có thể chịu đựng được mà. Thấy Tô Đình nói như vậy, Tôn Triều đệ cũng không nhiều lời. Con đường mòn khúc khuỷu thuận theo thê núi, kéo dài xuống tận dưới, đến khi đoàn người dừng chân ở cuối đường núi. Thậm chí đến Dư Tô cũng bắt đầu thở gấp. Phía trước còn có một đoạn đường dài phải đi. Nhưng ít ra mặt đất bằng phẳng. So ra vẫn hơn là đường núi ngô ghề. Phía bên đường là vài mẫu ruộng cạn. Có mấy đám cây trồng không mấy tươi tốt. Con đường mòn đi đến đâu thì cũng rộng rãi hơn nhiều. Một bên là đất đai bình thường. Phần đất bên còn lại bị nứt gãy địa tầng. Sụt xuống hơn 2 mét. Bên dưới cũng là ruộng ngương. Cũng may là bên đó có rất nhiều cây cối, giống như một hàng lan can của tự nhiên vậy. Chỉ cần không cúi đạp chân xuống là sẽ không ngã được. Đằng trước, con đường mòn ngoặt sang bên trái. Đầu bên kia có một sườn núi thấp, chặn mất tầm mắt đám người chơi. Dư tô đang nhìn về phía đầu đường bên kia. Phong đình đi phía trước lại đột nhiên dừng bước. Chưa đưa dư tô cất tiếng lời, anh ta đã quay người lại. trầm giọng hỏi: "Có người tới, mau trốn đi thôi." Phía bên kia sườn núi, là trưởng thôn Dắt theo đám người đàn ông trong làng đang vội vàng men theo đường cũ trở về. Sắc mặt đám người ai nấy đều rất khó coi, ngập tràn vẻ kinh hoàng sợ sệt. Vừa đi, họ vừa trò chuyện với nhau đầy kích động. Người đàn ông để tròm dâu, tên là Lý Thiết Đạt, do dự một hồi rồi bước nhanh tới bên thôn trưởng, trầm giọng hỏi: "Trưởng thôn, ông xem xem rốt cuộc chuyện này là sao sắc mặt trưởng thôn nặng nề khó coi nghe vậy có chút nóng này đôm lại anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai chứ lý thiết đản nói ông không phải là trưởng thôn sao bọn tôi đều nghe theo ông cả chỉ có thể hỏi mình ông thôi trưởng thôn vươn tay gãi mạnh phần đỉnh đầu trụi lùi cắn rằng nói tôi là trưởng thôn không phải là thần tiên tôi biết thế quái nào được chứ Trường Quốc Cường tiến lại gần, vỗ vai Lý Thiết Đàn, trầm giọng nói với Trường Thôn. Trường Thôn, tôi nghĩ chúng ta bị quỷ dẫn đường rồi. Lý Thiết Đàn cầu mày nói, quỷ dẫn đường mà được lối cái gì? Quỷ dẫn đường sao có thể như thế này được chứ? Ai chẳng biết, nếu bị quỷ dẫn đường, chúng ta phải vòng đi vòng mãi mãi, vẫn về vị trí cú không ra hội Nhưng giờ không phải chúng ta lại có thể dễ dàng trở lại đó sao? Trường Thôn bực giọng. Khạc một nhụm nước mọt, rồi nói Thôi được rồi, tất cả im mồm lại đi trở về đã rồi nói tiếp Vừa nói, ông ta vừa vòng qua bên sườn núi nhỏ Dẫn mọi người dễ ngoặt Rồi men theo đường mòn trở lại thôn Tiếng bước chân cứ từ từ xa dần Rồi sau đó biến mất hẳn Mấy người dư tội im lặng Dán chặt mình vào bên phần đất nứt gãy Ở dưới con đường mòn Đợi một hồi thấy phong đình ra hiệu Đám người mới có thể thả lòng Tôn triều đệ cao mày nói Bọn họ cùng lắm mới đi được một tiếng Sao cho gì đã về rồi chứ Thính giác của phong đình Đã được tăng mạnh nhờ cộng điểm thuộc tính Là người duy nhất có thể nghe được Tiếng trò chuyện từ xa kia Anh ta tóm sửa lại nói Bọn họ chưa ra ngoài Nguyên nhân duy nhất Chỉ có thể là do hồn ma kia Không thả cho bọn họ ra Dù cho đi rồi có trở lại Hồn ma kia vẫn không để bọn họ Rơi khỏi nơi này Tư Đình vốn không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng gặp những vụ án mạng liên tiếp nối nhau, cộng thêm những chuyện đã xảy ra trước kia, lòng cô cũng bắt đầu hơi dao động. Gương mặt Tư Đình thoát cái đã trắng bệnh hỏi: Cô ma thật sao? Những người kia đều bị hồn ma kia giết chết ư?" Tôn Triều Đệ trấn an cô. "Ma thì có thật, nhưng cô không phải lo lắng. Con ma này tới là để báo thù. Người nó giết đều là những kẻ đang chết." nếu không phải có hồn ma này giúp đỡ, thì hiện giờ bọn tôi đã không có cơ hội được cứu các cô rồi. Tôi đình tỏ vẻ khó tin, nhưng những người khác đều không nhiều lời giải thích thêm cho cô. Tôn triều đệ nói thì vô cùng quả quyết, nhưng không lâu sau đó đã phải tự run lùi lại. đúng vậy, mấy người bọn họ cũng không thể ra nổi thôn. bọn họ xuyên qua rừng cây, đi qua con đường mòn, sau khi vượt qua bờ mương. Lại đình học qua cánh đồng Cuối cùng cũng đã có thể thấy được Con đường cái rộng rãi phía trước Nhưng ngay lúc đám người bước về phía con đường cái Phía trước đã sừng sững Một bức tường vô hình Chặn đường đi của họ Như thế có một tấm thủy tinh trong suốt Đang đứng chắn trước mặt mấy người họ Khiến họ có thể nhìn rõ Được con đường cái rộng lớn Cách đó chỉ vài mét Nhưng lại không thể nào tiến lại gần Cảm giác nhẹ nhõm ông Dung Do tưởng sắp có thể hoàn thành nhiệm vụ của đám người chơi, ngay lập tức biến mất. Sắc mặt bọn họ trở nên nghiêm túc, nặng nề. Cuối cùng họ cũng nhận ra được nhiệm vụ không hề dễ dàng như mình vẫn tưởng. Trong đầu không khí nặng nề đầy hoang mang, Bạch Thiên đột nhiên bật cười, cười từ nỗi rung cả hai vai. Tất cả mọi người đều nhìn chầm chằm Bạch Thiên, nhưng anh ta vẫn híp mắt cười, đứng đầy hứng khởi, nói Trời vừa quá đi mất. Tôi còn tưởng nhiệm vụ này vô vị lắm. Tôn triều đệ nhìn anh ta như nhìn quái vật. Anh còn cười được sao? Anh bị biến thái rồi à? Bạch thiên cười càng lúc càng không khống chế được. Nhịp chân bước lại gần cô, đi thẳng đến trước mặt vương triều đệ. Anh ta cúi đầu ghé gần cô, cách nói chưa đến 10cm, gần từng chữ. tôi mà là biến thái, tôi sẽ giết cô đầu tiên. Khói miệng tôn Chiêu đề hơi căng ra, về mặt vừa sừng sốt, lại pha thêm chút sợ hãi. Dư Tô cảm thấy chàng trai này khá nguy hiểm, mặt không đổi sắc, nấp sau lưng Phong Đình né tránh. Cô thì thầm nói. Xếp, nếu có đánh nhau thì dựa hết vào anh đấy. Phong Đình lấy cô một cái lạnh nhạn nói. Sau nhiều vụ lần này, cô đăng ký học một lớp tán đả đi. Rõ ràng cô đang tạm thời bám càng Phong Đình mà. Có điều bọn họ không đánh nhau thật, chỉ là Bạch Thiên thấy Tôn Châu Đệ bị dọa cho trắng mặt, bèn cười càng lớn hơn nữa. Anh ta có biến thái hay không thì không biết, chỉ là chắc chắn không độ bình thường cho lắm. Tôn Châu Đệ không dám nói lại câu nào, sắc mặt khó coi bước đến bên cạnh dư tô. Lý vượng đứng nói, giờ phải làm sao đây? Yên lặng một lúc, Bạch Thiên híp mắt để cười và nói, làm sao à? Đương nhiên, là đi về rồi. Từ đình nghe xong, gương mặt chợt cắt không còn giọt máu. Đi, đi về. Không, không, tôi không về. Tôi không trở lại đâu. Từ đình bị kích động, vừa nói vừa vụt chạy về phía con đường cái. dầm một tiếng, cơ thể từ đình vừa va chạm với một lớp kính, bị văng mạnh trở lại. Dư tô cau mày, im lặng suy nghĩ. Đám người chơi không ra ngoài được, có thể là do vai diễn bọn họ sắm vai. Là người dân trong thôn Nhưng tại sao cả Từ Đình Cũng không thể rời đi được chứ Xem ra hồn ma này Muốn giết tất cả mọi người Không trừ một ai cả Lý Vượng Đức trầm giọng nói Nhất định có sự thứ gì đó Chúng ta không thể thấy Phải khiến hồn ma này nguôi giận Khiến nó dừng tay Mấy người chúng ta mới có thể rời đi Vậy nên Bọn họ bắt buộc phải trở lại thôn Hướng Dương những giọt nước mắt từ đỉnh phải cố kiểm chế lắm thì mới ngăn cản được giờ lại ào ào chảy xuống người cô bắt đầu run rẩy không thèm để ý đến phần đầu vừa bị va chạm đến choáng váng mà nhào tới bên cạnh dư tô và tôn triều đệ Quỳ thẳng xuống đất và khuẩn khoản tôi xin mọi người đừng đưa tôi về tôi tôi cầu xin mọi người đấy hai người đỡ từ đình lên nhưng cũng đều bất lực không thể làm gì được khác. Bọn họ buộc phải trở lại giải quyết xong nút thắt này thì mới có thể rời đi, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bọn họ cũng không thể để Từ Đình ở lại đây một mình. Biết đâu hồn ma kia lại ra tay sát hại thì sao? Giấu quấy trong nhà Lý Nhị đi. Phong Đình nhìn Lý Vượng Đức, nói Lý Nhị đã chết rồi, trong nhà chỉ còn mình anh có phải không? Hôm trước, sau khi Lý Nhị chết, Trong nhà ông ta chữa Lý Vượng Đức ra thì không còn một ai khác. Lý Vượng Đức nhún phải nói. Được thôi, vậy còn đứa bé kia thì sao? từ đình đương nhiên sẽ hợp tác với bọn họ, giấu cô đi không khó. Nhưng đứa trẻ này, một khi đã tỉnh chắc chắn sẽ khóc lóc không ngừng. dân là nghe được sẽ phát hiện ra ngay. Bạch Thiên cười khẽ nói. Để tôi. Dư tô nhớ lại lần trước lúc đi tìm Bạch Thiên, chỉ thấy trong nhà anh ta có một bà cụ mù. Chỉ là chuyện này cũng không liên quan đến việc Trong nhà có người hay không Mà quan trọng nhất Là trẻ con rất ghê khóc Dường như Bạch Thiên Hiểu được cô đang nghĩ gì Bèn híp mắt mở một nụ cười sán lạn Không phải giấu nó đi Cứ thành tay bắt về Nếu nhà họ Bạch đến tìm người Thì giết hết bọn chúng luôn Anh giỏi quá Trời rắn thật đấy Những người khác cũng không nhiều lời thêm Với chàng trai trẻ tuổi đầy tư tưởng để nguy hiểm này lý vượng đức trao ngay cho đứa trẻ cho bạch thiên mấy người chơi thử thêm hai lần nữa còn đi vòng qua khoảng đất ở bên cạnh nhưng cũng vô ích sau khi chắc chắn rằng hiện giờ không thể di rời bọn họ mới quay người trở về đi đường nửa đường tôn triều đệ lo lắng hỏi cái tên vương thiết trụ kia không biết chúng ta đã làm gì liệu hắn ta có nói với đám người trong thôn không Đám dân làng sẽ đánh chết chúng ta mất Phong đình liếc cô ta Cô nghĩ rằng Giờ bọn họ còn sức lo chuyện này sao Tôn triều định ngẩn ra gật đầu nói Ở thì cũng đúng Giờ chắc chắn bọn họ cũng đang muốn Muốn sợ muốn chết à Sao có thời gian quan tâm tới việc chúng ta bất mất người chứ Đường về còn khó đi hơn lúc trước giờ đi Đặc biệt khi đến bên sườn núi Cực kỳ vất vả và tôn sức về gần đến ngọn núi cạnh thôn hướng dương dư tô cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy những lớp mái ngói xanh lớp nhà như ẩn hiện dưới tảng cây toát lên vẻ bình yên im lặng đến kỳ lạ mà giấu sau vào ngoài bình lặng là nỗi hãi hùng cực điểm của đám dân làng căn nhà đầu thôn là nhà của gia đình họ dương lúc này cười chính đang bật mở. dư tô nhớ trước khi ra ngoài cô và phong đình có đóng cửa bèn tiến vào trong nhà nhìn quanh Nhưng không thấy trường thuộc phân đâu cả. Chắc hẳn người trưởng thôn đã tập trung đám người trong thôn lại. Nếu vậy cũng phải có người đã tới nhà vương thiết trụ chứ. Các bạn thân mến. Như vậy là vừa rồi Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 10 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho chúng ta được biết nhé. Và nếu các bạn lần đầu đến đây đừng ngại ngần nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để chúng tôi có thể gửi được thông báo cho mọi người khi ra sản phẩm mới còn bây giờ chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ livestream đọc truyện đêm khuya mỗi ngày trên kênh mc Phúc cường vào ngày mai nhé xin chào